Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tuyệt thuyết Trình Thám Linh Sĩ Huyền Huyễn Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Làng giờ Lưu Hà xin đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc Chấm 4 Ánh mắt sắc bén Tôi đẩy cửa ra vào của quán trà Xuân Lai. Thấy một người đàn ông mặc áo màu đen rộng rãi đang ngồi bên trong. Quán trà hôm nay khá vắng khách, chắc đó chính là người đã gọi cho tôi. Người đàn ông tên Tuấn Hưng Nghiệp, anh ta có một cô em gái tên Tuấn Hưng Mai, năm nay 18 tuổi, vừa lên đại học năm 2. Vốn cô ấy phải về nghỉ hè từ một tháng trước, Nhưng khi nhận được cuộc gọi cuối cùng, thông báo mình sắp về đến nhà, thì cô ấy mất tích. Điện này không biết sống chết thế nào. Vài ngày trước, mẹ của Tôn Hưng Nghiệp đột nhiên mơ thấy con gái mình về báo mộng. Nói cô ấy ở bên ngoài lạnh quá, trên người không có mảnh vai che thân. Khi tỉnh dậy, bà cảm thấy chuyện này rất bất thường. Cho rằng con gái đã lành ít dữ nhiều. Bên phía cảnh sát cũng đã tìm hơn một tháng này Nhưng không có kết quả gì Cho nên bọn họ mới nhờ người tìm được thầy Lê Thầy Lê bói cho em gái của Tôn Hưng Nghiệp một quẻ Nói sợ rằng em gái anh ta đã không còn nữa Việc cấp bách bây giờ là phải tìm thi thể của cô gái để đem về trột cất tử tế Chuyện này nói nghe thì dễ Nhưng cảnh sát vùng đó đã huy động Hơn trăm người Tìm kiếm ở trong vùng phụ cận Thế nhưng vẫn không tìm thấy Tôn Hưng Mai Công tác tìm kiếm Càng lúc càng khó khăn Cuối cùng nhờ thầy Lê Cho Tôn Hưng Nghiệp số điện thoại của tôi Anh ta mới tìm đến tôi Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp trình bày xong Lúc này mới nhớ ra Chú Lê đã gặp mình mấy ngày trước Tôi vốn tưởng ông ấy Là tay chân của Tổng giám đốc Quảng Nhưng bây giờ nghe Tôn Hưng Nghiệp nói Thì mới biết Ông ấy là người lợi hại như thế Tôn Hưng Nghiệp nong lòng muốn tìm em gái mình Anh ta hứa Nếu tôi có thể giúp gia đình tìm được em gái Thì sẽ trả cho tôi 3 vạn tiền công Nếu không tìm được Bọn họ cũng sẽ trả tiền lộ phí Và ăn nợ cho tôi Tôi hỏi nhà anh ta ở đâu Có xa đây không Tôn Hưng Nghiệp nhìn tôi một lúc rồi nói Nhà tôi ở Nhã An Tư Xuyên. Từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên tôi đến Tư Xuyên. Bây giờ mới vào khoảng đầu tháng 7, khí hậu nơi này vừa ẩm ướt vừa nóng nực. Tôi là người phương Bắc nên không quen mấy. Nhà của Tuấn Hưng Nghiệp ở một thị trấn nhỏ của huyện Nhã An. Sau trận động đất lớn năm 2013, Hầu như tất cả nhà dân ở đây đều được xây dựng lại Đường đi cũng rất tốt Nhìn bề ngoài Nơi này cũng được coi là một địa phương giàu có Lục xuống xe lửa Tôn Hương Nghiệp đưa cho tôi Tới một quán trọ rất đẹp Có tên là Ba Thục Để nghỉ tạm Chẳng hẳn anh ta có hy vọng rất lớn ở tôi Nên trên đường đi Luôn chăm sóc tôi rất chú đáo Điều này làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ Vì tình huống kia ra sao Thì tôi vẫn chưa dám đánh cuộc Nhớ cô bé kia Bị bọn buôn người bắt cóc Thì tôi thật sự không giúp được gì Chị chủ của quán trò Ba Thục Là người Đông Bắc Vừa thấy tôi Thì chị ấy đã rất nhiệt tình Không biết có phải bởi vì Sức hấp dẫn của tôi đây quá lớn Hay do chị ấy đối với khách hàng nào Cũng đều như thế cả Anh đẹp trai, lần đầu tiên tới tức Xuyên hả? Chị chủ tuyết cười hỏi thăm. Tôi không trả lời vấn đề này, mà lai sang chuyện khác. Chị chủ quán, nghe giọng của chị thì hình như là người Đông Bắc. Chỗ nào ở Đông Bắc vậy? Chị ta đánh giá tôi một chút, rồi cười nói. Hạc lòng sang, mấy năm trước chị gà đến đây, nhưng sau đó lão quỷ nhà chị bị tai nạn chết. Chị là phụ nữ, lại một thân một mình, Nên đành phải mở quán trọ này để kiêm ăn Nói chuyện phiếm với chị ấy thêm vài câu Tôi cầm thẻ Đi lên phòng 305 Vừa mở cửa Một mùi ẩm mốc đập vào mặt Khiến tôi phải cau mày Tôn Hưng Nghiệp hơi ngại ngùng nói Khi hậu ở đây hơi ẩm Nên trong phòng cũng có chút mùi mốc Chắc người phương Bắc các cậu không quen Nói xong anh ta đi tới mở cửa sổ ra Tôi cười nói với anh ta Không sao đâu à Một chút nữa là quen thôi Thầy tôi không quá để ý Nên anh ta rất cảm kích Tiến bảo hôm nay vừa đến chắc rất mệt Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe trước Sáng sớm mai Anh sẽ đưa cậu tới nhà anh Tôi gật đầu Vâng vậy anh cũng về nghỉ ngơi trước đi Tuấn Hưng Nghiệp vừa đi Tôi đã thở ra một hơi dài Cuối cùng cũng được nằm yên tĩnh một mình Nhưng vừa mới nằm lên giường Tôi liền cảm giác được Đệm trăn này như để lâu ngày trong thùng Mới được lấy ra vậy Khiến tôi cảm thấy không thoải mái Nghĩ đến mấy ngày nữa Phải ở trong căn phòng này Tôi không ngừng kêu khổ Quần trỏ ba thục Nằm ở vị trí khá thuận tiện Mặt tiền sát với đường cái Ban ngày còn đỡ Đến tối thì chợ đêm mở Tiếng giao hàng Tiếng nói chuyện Đồ sớm náo nhiệt của mọi người làm tôi không tài nào ngủ sớm được. Không thể làm gì khác, tôi đành phải mặc quần áo rồi xuống lầu, quyết định đi chờ đêm thử xem sao. Dạo quanh một hồi thì thấy, nếu nói nơi này là chợ đẹp thì chi bằng nói đó là một con đường ăn vặt thì đúng hơn. Các sạp hàng nhỏ bày đầy các loại đặc sản của Tít Xuyên. Tôi cũng không kiềm được mà nếm thử mấy loại. Ăn xong Cả đều tê dài Những món này đều có chung một đặc điểm Là quá cay Lục đang cuối đầu ăn mấy xiên thịt Đột nhiên Tôi cảm giác có một ánh mắt sắc bén phóng tới từ xa Tìm tôi sật thoát Nhanh chóng quay lại nhìn Nhưng chỗ này có quá nhiều người Thế nên rất khó phát hiện ra Chủ nhân của ánh mắt vừa rồi là ai Từ bé đến giờ Tôi vẫn luôn tin vào cảm giác của mình Mặc dù không biết ánh mắt kia là thiện hay ác nhưng tôi dám chắc cái đó đang nhắm vào mình. Kiểu người bình thường như tôi ra ngoài mà bị người ta để ý cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới đây tôi vội vàng tính tiền rồi bỏ đi. Khi trở về phòng tim tôi vẫn còn đập thỉnh thịch. Qua màn cửa sổ tôi lén nhìn người đi đường bên dưới nhưng không phát hiện điều gì kỳ lạ. Một đêm không mộng Vốn tôi đang ngủ khá ngon lành Thế nhưng không biết có phải vì ăn quá nhiều đồ cay Hay do đệm quá ẩm Mà nửa đêm tôi phải đi vệ sinh mấy lần Làm giấc ngủ không tốt chút nào Sáng sớm hôm sau Chưa tới 8 giờ mà Tôn Hưng Nghiệp đã đến Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh ta Em gái mình không biết sống chết thế nào Nóng vội muốn biết kết quả Là chuyện rất bình thường Tôi và Tôn Hưng Nghiệp ăn sáng một cách đơn giản Sau đó lái xe đến nhà anh ta Nhà Tôn Hưng Nghiệp có 2 tầng Phía trước là một sườn nhỏ Sản xuất linh kiện xe gắn máy Phía sau là chỗ Để các loại bánh thành phẩm đã được hoàn thành Xem ra giá cảnh của anh ta Cũng rất khá Cha mẹ Tôn Hưng Nghiệp đều là nông dân bình thường Thấy anh ta đưa tôi tới Cả hai cùng nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe. Vì bọn họ nhìn một cách đầy hy vọng như vậy, trong lòng tôi bỗng không nắm chắc lắm. Phòng của Tôn Hưng Mai nằm ở tầng 2. Trước khi đến, tôi đã nói với Tôn Hưng Nghiệp rằng tôi cần một vật mà lúc ở nhà cô ấy yêu thích nhất để có thể tìm người. Tôn Hưng Nghiệp lại nói, anh ta cũng không hiểu rõ cô em gái này lắm. Ngẫm lại thấy cũng đúng. Năm nay Tôn Hương Nghiệp đã hơn 30 tuổi rồi, mà em gái của anh ta chỉ mới 18. Giữa hai người có sự chênh lệch về tuổi tác và thế hệ rất lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh Thám Kinh Dị Người Tìm xác của tác giả Lạc Tâm Làng do Lưu Hà Duyên đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio. Hồn Trường thứ 5 Chữ viết trên Thần chúc Cha mẹ Tôn Hưng Nghiệp Qua 40 tuổi mới có đứa con gái này Mà Tôn Hưng Mai Lại đang trong thời kỳ phản nghịch Nên dù yêu chiều con gái hết mực Họ vẫn không biết phải sinh hoạt Với cô như thế nào Mà hai người họ cũng không biết Con gái mình thích thứ gì nhất Tình hình thực sự hơi khó giải quyết Nhưng may là phòng của Tôn Hưng Mai Vẫn được giữ nguyện như cũ Cha mẹ của cô vì lo lắng cho con nên vẫn chưa dọn hết đồ trong phòng cô. Họ vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày con gái trở về. Vừa đặt chân vào phòng của Tôn Hưng Mai, một mùi thơm thoang thoảng quanh quần bên mũi tôi. Đây là mùi hương đặc trưng của phòng con gái. Bài trí trong phòng khá đơn giản, có một tủ sách và một chiếc giường đơn. Trên tường dán đầy ảnh áp phích của Châu Kiệt luôn đầu giường để ít CD của anh ta. Xem ra Tôn Hưng Mai là fan của Châu Kiệt luôn Tôi cầm một cái đĩa lên Muốn cảm giác được vị trí của Tuấn Hưng Mai Nhưng cũng không thấy gì Tôi thất vọng tiếp tục tìm kiếm trong phòng Tìm mái Cũng không thấy đồ vật nào có ích Đột nhiên Một quyền nhật ký màu đỏ Hấp dẫn ánh mắt tôi Màu sắc đơn điệu của nó Rất bắt mắt trong căn phòng này Tôi cầm cuốn sổ nhật ký Có má khóa lên xem Nhưng có mật khẩu hay không Cũng không quan trọng Bởi vì trong này chắc chỉ viết những tâm sự thiếu nữ mới lớn Nhưng khi chạm vào quyền nhật ký Cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện trong đầu tôi Học học Tiếng thở nặng nề Của một người đàn ông phát lên Hình ảnh bái cỏ xanh mượt Lướt qua trước mắt Tiếp đó tôi cảm thấy trời đất quay cuồng Như thể toàn bộ thế giới này Đều bị đảo lộn Bầu trời xuất hiện Những cảnh cây trên cao Đang đung đưa theo gió Đó là rừng Trúc Tôi biết đây là hình ảnh Tôn Hưng Mai nhìn thấy trước khi chết Và người đàn ông vừa thở hồng học kia Chắc chắn là hung thủ đã giết cô ấy Nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt cả Trúc ở chỗ đó mọc rất tốt Trên thân Trúc Được đánh dấu màu đỏ Là cái gì vậy Tôi cố gắng nhìn rõ hơn Đúng lúc đó Một bóng đèn bỗng chặn tầm mắt của tôi lại Lần này tôi đã thấy rõ mặt của tên kia Là một gã trung niên Khoảng hơn 40 tuổi Có gần mặt dư tợn Gá đang dùng một đôi mắt dâm dê tham lam nhìn tôi Đúng hơn là nhìn Tôn Hưng Mai Gá đang dở trò với cô ấy Tôi nghe thấy tiếng xé vải Chắc là quần áo của Tôn Hưng Mai Đồ súc sinh này Giờ phút này tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn Cảm giác tuyệt vọng Và bất lực khi ấy của Tôn Hưng Mai Khi cả đàn ông ấy nhấp nhô Hình ảnh trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ Tôi biết Tôn Hưng Mai đã sắp ngất rồi Tôi níu lấy mấy giây cuối cùng Để cố nhìn chữ Trên cây trúc kia Là chữ Hạ à Đột nhiên tôi thoát khỏi hồi ức của Tôn Hưng Mai Trong đầu tôi hiện lên Một số hỏi to đùng Đó là ở đâu mà lại viết chữ hà Trên thân cây trúc Khi tôi cầm cuốn nhật ký rời khỏi phòng Tôn Hưng Mai Cha mẹ và anh trai cô ấy đang lo lắng Đứng chờ bên ngoài Tôi cố gắng chắp nối các thông tin Về vị trí thi thể của Tôn Hưng Mai Nhưng lại không có nhiều đầu mối có ích Thông tin duy nhất có thể xác định là Trên thần chúc Trong một khu rừng có viết chữ hạ Lúc này chỉ có anh trai của Tôn Hưng Mai Là tỉnh táo nhất Tôi thực sự không muốn kể lại những hình ảnh Mình vừa nhìn thấy cho cha mẹ cô ấy biết Tôi nháy mắt với Tôn Hưng Nghiệp Anh ta hiểu ý Rồi đưa tôi ra sân Tới cạnh một đồng lúa Tiến bào Thầy Lê đã nói với anh Năng lực của cậu có thể tìm được hương mai Cậu biết gì thì cứ nói đi Anh chịu được Tôn Hưng Nghiệp đau lòng nói Tôi thở dài bất đắc sĩ nói Bây giờ em có thể xác định Em gái của anh không còn sống nữa Thi thể của cô ấy Đang ở trong một rừng trúc Mắt Tôn Hưng Nghiệp đỏ lên Nhưng khi nghe thấy tôi nói đến rừng trúc Anh ta lại mờ mịt hỏi Rừng trúc? Nhưng ở chỗ anh Đầu đầu cũng có rừng trúc Tôi quan sát xung quanh Đúng là rừng trúc ở khắp nơi Nhưng trúc ở đây không giống loài Chỗ mà Tôn Hương Mai xảy ra chuyện Tôi chỉ vào rừng trúc gần đấy Hỏi Tôn Hương Nghiệp Mấy cây trúc này là loài nào thế? Tôn Hương Nghiệp Nhìn lướt qua mấy cây trúc mà tôi chỉ Dù không hiểu Vì sao lúc này tôi lại hỏi như vậy Nhưng anh ta vẫn trả lời Đây là trúc tiễn loại lớn Loại trúc này khá phổ biến ở chỗ anh Tôi suy nghĩ rồi nói Anh tìm giúp em Anh chụp các loại trúc ở đây nhé Em muốn xem thử Tôn Hưng Nghiệp vội vàng lấy di động ra Anh ta tìm hình ảnh trên điện thoại một hồi Rồi giới thiệu cho tôi từng loại một Bỗng một loại trúc tên là trúc tử Đập vào mắt tôi Dừng lại Loại trúc này mọc ở đâu ạ Tôn Hưng Nghiệp khó xử Trục từ cũng rất phổ biến ở đây Hầu như chỗ nào cũng có Vậy anh có biết chỗ nào có viết chữ Lên cây trúc không Tôn Hưng Nghiệp nghĩ một lát Sau đó lắc đầu Anh không biết Viết chữ à, chữ gì Chữ hạ, xác của em gái anh Ở trong một rừng trúc viết chữ hạ Tôi nói khẽ Tôn Hưng Nghiệp im lặng một lúc Tôi nghĩ chắc anh ta lục lại trí nhớ Về rừng trúc như vậy Nhưng nghĩ một lúc lâu Anh ta cũng không biết chỗ nào sẽ có rừng trúc như thế Tôi nhìn về mặt hoang mang của anh ta Có lẽ anh ta không thể tìm ra được chỗ đó ngay Nhưng đứng đây đón mò Còn chẳng bằng tự mình đi tìm còn hơn Thế nên tôi nói với anh ta Đi, chúng ta đi tìm xung quanh xem Em tin chắc sẽ có người biết Ở đâu có rừng trúc viết chữ hạ Dây chiều ngày hôm đó Tôi và Tôn Hương Nghiệp Chạy quanh khu vực có chồng trúc từ Cũng đã hỏi khá nhiều dân bản xứ Có vài người biết vì sao phải viết chữ lên cây trúc Thì ra là để đánh dấu cây sắp bị chặt để bán trong năm nay Vì vậy một số người chồng trúc sẽ viết ký hiệu lên chỗ khó thấy trên cây trúc Nhưng mà không có ai từng thấy chữ hạ được viết trên cây Chúng tôi đi quanh cả ngày trời nhưng vẫn là công giá tràng Ít nhiều gì thì tôi cũng cảm thấy thất vọng Thật ra tôi sợ khi phải nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ Tôn Hương Mai Thật lòng tôi không dám nói Con gái họ đã chết Mà chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy xác cô ấy Tôn Hưng Nghiệp thấy tôi không nói gì Bèn đến an uổi Tiến bảo đừng nản lòng Anh tin thầy Lê Nên cũng rất tin tưởng cậu Hôm nay không tìm được Thì không phải còn có ngày mai sao Cậu cũng mệt cả ngày rồi Nào anh đưa cậu đi ăn cơm đã Tôi chán nản đi cùng Tôn Hưng Nghiệp Vào một quán ăn nhỏ Anh gọi một số món xào đặc sắc ở quán, còn gọi thêm hai chai bia. Thật ra, tôi không muốn ăn gì cả. Chỉ cần nhớ lại cảnh tôn hương mai phải chịu đựng hôm ấy, tôi thực sự không nuốt nổi.